Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lúc đó bên trong phát ra tiếng của người đàn ông trầm trầm vọng ra. Quảng nghị bán rồi. Anh Thái nghe vậy thì lại tiếp tục nói giọng vô. Vậy thì chú bấm quỷ đơn hàng dùm con đi nha. Để con quỷ thì con bị trừ điểm đó. Khi nói tới đó thì có một ông chú nhà đối diện nghe nói chuyện mở cửa. Hay là ông đang thả chó ra ngoài đi vệ sinh gì đó Thì anh thấy anh Thái lấp ló ở ngoài đó Thì mới hỏi Chú kiếm ai vậy? Anh Thái mới kể lại chuyện đặt hàng Mà quán đã nghỉ bán Thì ông chú nhà đối diện đó Bỗng biến sắc rồi ông nói Nhà này bỏ không mấy năm rồi Không biết vì lý do gì Nhưng lâu rồi không có ai ở hết á, Sao mà có ai nói chuyện với chú được? Kỳ quá Tới lúc này thì anh Thái bắt đầu hơi hoảng rồi, vì rõ ràng anh nghe có tiếng một người đàn ông nói giọng ra mà. Anh không thể nghe lầm được. Anh bèn lấy điện thoại coi lại đơn hàng, thì lạ thai, không tìm thấy đơn hàng lúc nãy, mà nó nổ ra nó báo cho anh biết nữa. Lúc này thì anh Thái đã biết chuyện rồi, nên anh nhào lên xe, giọt nhanh ra đường Phan Đăng Lu và về thẳng nhà, không dám chạy tiếp nữa anh thái cũng kể đó là một quán ăn gia đình đã khá cũ kỹ và anh chạy nao hơn ba năm nay rồi đây là lần đầu tiên ảnh nhận được đơn ở cái quán đó còn đây là câu chuyện xảy ra gần ngay quán cà phê hiện tại của tôi trước đây thì có hai anh nhân viên đổ rác đó là anh chiến và anh tú đảm nhận cái việc đổ rác cho cả cái khu này Vì buổi chiều hai anh có công việc khác nên đã tranh thủ đổ rác vào lúc sáng sớm, tầm cỡ 2 giờ sáng là hai anh đi đổ rồi. Để cho kịp về, buổi chiều còn có công việc khác. Trước khi mà anh Chiến và anh Tú nhận việc, thì cũng có hai cô chú kia đổ rác. Nhưng mà họ hoàn toàn đổ vào ban ngày, chứ không có đổ vào ban đêm. Rồi sau này vì lý do sức khỏe cho nên họ nghỉ, bây giờ thì tới phiên hai anh Chiến và Tú này đến để làm thay Phải nói là hai anh đổ rác cũng hơn nửa năm rồi, không có vấn đề gì hết. Cho tới một đêm hôm nọ, khi mà hai anh dù quẹo vào cua hẻm, thì hai anh thấy có, một, có bóng của một người con gái đứng ngay cái góc cua của hẻm. Lúc đó hai anh nghĩ là mấy bạn sinh viên nữ khu phòng trọ ở đó chắc đi chơi về khuya. Cho nên anh Chiến mới cất tiếng hỏi thăm. Bộ không có chìa khóa vô nhà hả em? Cô gái đó im lặng không có đáp lại. Thôi, anh tiếp tục kéo xe lấy rác đi tới. Thì khi mà đến gần thì tá quả, anh thấy cô gái ấy hoàn toàn không có cái đầu. u cha thật kinh hồn dĩa, anh la lên. Rồi anh mới bò, vừa la mà vừa lết về phía anh Tú. Anh Tú đang ém rác ở phía ngoài. Nghe tiếng la, anh Tú nhìn thấy bạn mình vừa la, vừa lết anh mới chạy vô anh thấy anh chiến đang hớt hơ khải mà mà vừa chạy vừa lết về phía mình như vậy rồi theo phía sau anh là bóng người đang lướt tới mà cái người đó không có đầu nữa ôi cha quá kinh hãi thế là cả hai anh bỏ cả xe rác lại mà thảo chạy sau đó thì anh chiến bệnh ở nhà ba ngày không có đi đổ rác nổi phải nhờ người khác đi thay thế giùm cho đến sau này khi đi làm lại Anh mới kể về cái đêm kinh hoàng ấy, và từ đó tuyệt nhiên anh chỉ đổ rác vào lúc 8 giờ sáng khi mà nắng đã lên cao, chứ khuya không dám lò đầu ra đường để mà đi đổ rác tiếp. Chuyện đến đây đã hết rồi, Mình chúc chú nhiều sức khỏe để có thể kể và phát triển kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam. Thank you and I love you. Ký tên Long Phạm Còn đây là một bức thư khác của Cora Duy, nhận được vào tháng 12 năm 2020, nội dung bức thư và những câu chuyện như sau. Chào bác Việt Thảo, đầu thư con xin gửi lời chúc lời chào tới bác thật sức khỏe, năm mới sắp tới rồi. Chúc bác năm mới an khang gia đình thịnh vượng chào đón năm 2021 nhiều niềm vui. Cảm ơn bác đã đọc những câu chuyện con gửi vào những kỳ trước này con gửi tới bác câu chuyện ngắn nữa. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.